Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải vẫn liên tục được cất lên Nhưng vẫn chẳng có tiếng ai đáp lại Ngoài tiếng họ đang vang vọng âm ưu trong đó Không thấy cậu ấy đâu Liệu chuyện gì không may đã xảy ra rồi không Chú Khiên vừa nói vừa đưa mắt quanh quất Nhìn khắp bốn phía Miệng chú Khiên đang lâm ra một điều gì đó Như lời khấn nguyện Thì bất chật ở phía sau ảnh Có một bàn tay thỏ ra tử khe đá Trời ơi Tiếng chú Khiên hẹn lên hoảng loạn Vì anh nhận ra rằng có một bàn tay lạ quái đó vừa đặt lên vai mình Nó lạnh bút một cách lạ thường Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tiếng hòa rộn rộp liên tiếp vang lên Và mọi ánh đèn đều đổ dồn về phía chú Khiên Tất cả mọi người đều không tin vào người đang đứng trước ánh đèn pin của mình Họ đều tròn mắt và không khỏi sửng sốt Vừa kháng lắp bắp Hà nghiêm cậu chú đâu ra vậy? Thì ra người vừa chạm vào vai của chu khiến từ phía sau không phải ai xa lạ, mà đó chính là Hạ Nghiêm. Những câu hỏi cứ lên tiếp chui tọn vào tay của Hạ Nghiêm, nhanh vẫn chỉ đứng im bất đập, cho đến khi trong hang đá chỉ còn lại những khoảng không im lạ. Thì lúc đó Hạ Nghiêm mới lên tiếng bằng một giọng mang đôi chút lạnh lùng. Thật ái ngại vì đã để mọi người phải vất vả, thôi không sao, chúng ta hãy tiếp tục lên đường thôi. Nhưng, nhưng cậu đã đi đâu Người vừa buông giọng tức giận là cả luôn Và khuôn mặt anh đang tỏ rõ vẻ không hài lòng với thái độ của Hạ Nghiêm Tôi ở trong này suốt mà không đi đâu cả Vậy đã đổi chứa anh luôn Cậu, cậu Khả Luân giận tím mặt với cậu trả lời qua quý của Hạ Nghiêm Anh đang trực tiến lại phía Hạ Nghiêm thì vương khang lên tiếng cạn ngặt Thôi bỏ đi, Hạ Nghiêm không sao là tốt rồi Chúng ta mau chóng tiếp tục lên đường thôi Phải đến được đỉnh núi Của ngọn núi trước mặt Trước khi mặt trời đứng bóng Nói đến đây Vương Khang đưa mắt nhìn mọi người Với ánh mắt đầy ái ngại anh nói Mọi người có cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa không Tất cả đều lắc đầu Cho dù ai nấy đều đã mệt mỏi Với tân bị kịch vừa xảy ra đẹp quá Có lẽ điều mà họ mong muốn nhất lúc này Là rời xa khỏi cái hang quỷ Quái này càng sớm càng tốt Vì vậy mà hàng trường lên tiếng Tôi khỏi Khi nào chúng ta lên tới đỉnh Thì sẽ nghỉ ngơi sau Rồi tôi cảm nhận thấy ở nơi này Còn đang có những nguồn âm khí rất nặng Chúng ta hãy mau rời khỏi đây nhanh thôi Được rồi Vậy thì chúng ta tiếp tục lên được Nhưng có một điều tôi xin được nhắc lại mọi người rằng Bất cứ một ai cũng không được phép Tách rời khỏi nhóm, rõ chưa Dạ, rõ rồi thưa anh. Tất cả cung đồng thành Làm sự nhiệt huyết trong lòng họ như được dân nên trở lại Hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 8 Họ lập tức rời khỏi động tối cầm đà và tiếp tục lên đường khi mà mạng trời vẫn còn đang phản phất hơi xương. Những bước chân ấy lại tiếp tục tiến lên đỉnh núi cao muôn trực. Họ vẫn đi với hy vọng sẽ tìm ra được một điều gì đó để hóa giải kiếp nạn cho thế gian và những vong hồn oan khuất. Họ vẫn mãi biết đi mà không hề biết được rằng góp mặt trong chuyến đi này đã có một linh hồn bị thay đổi. Bên cạnh họ đang có một bóng người đội lốt ma cùng chung một hành trình. Và chính kẻ bí ẩn đấy đã đưa Dương Vinh về miền thiên cổ Nhưng chừng đó với hắn là chịu đồ, vì trong ánh mắt của hắn vẫn đang lộ rõ vẻ lạnh lùng tàn độc. Đôi mắt ấy còn mang theo sự bí ẩn và một tham vọng vô cùng to lớn, mà chẳng ai có thể nhận ra được. Sự bí ẩn đầy kín kẻ ấy đang được toát lên từ đôi mắt của chính Hạ Nghiệp. Chừng 42. Hồi ức thâm sâu giặc cạnh cửa gỗ cũ kỹ như cái phần mục nát. Đôi mắt người đàn ông cứ đăm đăm nhìn sâu vào một quá khứ xa xôi nào đó. Những tiếng thở dài cũng không thể làm cho tâm trạng ông bớt đi sự nguôi Ông đan cổ hàn gắn lại những phút giây của ngày xa xưa ấy, nhưng sự thiêng liêng đó giờ tựa như một giai điệu muộn màng đâm thẳng vào cõi lòng đang trầm lắng của ông. Lại thêm một tiếng thở dài nữa, người đàn ông nhẹ nhàng đến gần cánh cửa cũ kỹ ấy và nhẹ đẩy nó ra một khoảng không yên ắng đập vào mắt của người đàn ông tuổi đã xế chiều rồi những tiếng cười tiếng nói như từ đâu đó vòng lại bên tay ông xoa nhẹ bức tưởng gỗ đang đứng im lịp trong suốt bao nhiêu năm sòng ra lòng ông bỗng dưng đau thắt lại làm sao mà ông có thể thiếu đi cái cảm giác ấy cho được vì nơi này ông đã từng có những kỷ niệm rất sâu đậm và có thể đó là nơi bình yên nhất của cả cuộc đời ông đôi tay vừa lân la chên bước vảy gỗ, ông vừa bước đi vừa nuối tiếc như một thời vùng dài đã qua. Ông đã từng để mất những thứ quý giá. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net